audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Người đọc VV Chương 469 Đánh bại Sở trung thiên mở to hai mắt Chơ mắt nhìn kiếm quàng phóng đại trước mắt Một kiếm này huyền ảo đến cỡ nào chứ Tự hồ không phải kiếm pháp Mà là quá trình sinh trưởng của cỏ cây Dưới một kiếm không bàn mà hợp Với thiền điện tự nhiên chém xuống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 So với sòng kiếm lưu còn đáng sợ hơn Bảo giản hóa thành một đạo lưu quang Rời tay bắn ra ngoài Trên trán sở trùng thiền hiện lên ngân xanh Cường nguyên vận chuyển đến cực hạn Chấn động Sau một khắc Khí lưu đỏ sậm hình tinh ti Bộc phát già hào quang So với mặt trời còn sáng chói hơn Thậm chí có từng đạo hồng sắc hồ quang Xoáy ra ngoài sát thường toàn bộ các phương vị Nhưng Diệp Trần đâm ra một kiếm này Bản thân nó ẩn chứa kiếm khí mãnh liệt Kiếm khí vô hình vô tướng, chỉ cần có hổ quang chém tới liền bị đẩy lùi, chém cho vỡ vụn. Thành mộc kiếm đâm vào hộ thể cường nguyên màu đỏ sậm, phát ra tiếng kim loại mà sát rợn người. chợt hộ thể cường nguyên bị xuyên qua. Diệp Trần mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay vùng nghiêng về một bên. Chẳng những triệt để xe nát hộ thể cường nguyên của sở trung thiên, mà ngay cả cánh tay trái của hắn cũng bị vạch ra.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 thiên lôi thiết một hơi nghẹn đến giờ trong mắt diệt trần bắn ra tình quang thực chất hai đạo kiếm quang giao tha cùng một chỗ hiện lên hình thập tự bộc phát ra ngoài trùng điệp vào lồng ngực sở trung thiên máu tươi hình thập tự bắn ra tung tóe sở trung thiên bị thương cả người bị lực lượng của song kiếm chạm kích bị áp về chỉ điểm giang sơn đài phòng áp sinh ra cứ như là gió bão mấy chục cấp vậy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 Nghe tiếng nghị luận của mọi người, sắc mặt sở trung thiên trở nên rất khó coi. Hắn thua, lần đầu tiên thua, trên tay một đời trẻ tuổi. Thoạt nhìn thì đối phương so với hắn còn nhỏ hơn vài tuổi. Bộ dạng tối đa chỉ 22 tuổi, nhưng kinh nghiệm tuyệt đối không chỉ có vậy. cúi đầu nhìn xuống lồng ngực, chỗ đó xuất hiện một vết thương hình thập tự. Từ đó chảy ra máu tươi đầm đìa. Vết thương nơi giao nhau là sâu nhất, cơ hồ như muốn chém đứt sườn cốt của hắn vậy. Xỉ nhục, xỉ nhục tuyệt đối Cường linh thể khác với những thể chất bình thường Vết sẹo trên người trước khi đạt đến sinh tử cảnh Thì sẽ không bị tiêu trừ Vết sẹo này sẽ một mực đi theo hắn Trong một khoảng thời gian dài Khí lưu cuồng bạo màu đỏ sậm phóng lên trời Sở Trung Thiên muốn tái chiến với Diệp Trần Sở Trung Thiên, ngươi đã thua Trận luận bàn này dừng ở đây thôi Tính ngạo huyền ra mặt ngăn lại Sở trùng thiền liếc xéo tĩnh ngạo huyền. Ngươi không thể ngăn được ta. Tĩnh ngạo huyền lạnh nhạt nói. Vũ đạo trà hội không phải là nơi phân sinh tử, thua một chiêu cũng là thua, hy vọng ngươi có thể tuân thủ. <cười> với ta mà nói, giao thủ với người khác nhất định phải phân thắng bại, tránh ra. Sở trùng thiền bước ra một bước, khí lưu màu đỏ sậm hùng hãn phóng ra ngoài như bão táp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 Nơi này là sân nhà của ai? Bốn phía mọi người đang tận lực ngăn cả sự trùng kích của hai cổ khí lưu, kinh hô lên. Võ đạo ý chí cấp võ hồn, còn chân nguyên này, thoạt nhìn có vẻ không kém cường nguyên của sở trung thiên quá nhiều. Chẳng lẽ nàng đã tu luyện công pháp để cấp đỉnh ra đến đệ thập tứ trọng sao? Không, chỉ sợ là cảnh giới cao nhất đệ thập ngũ trọng mới đúng.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 Điều này khiến cho thuộc tính linh thể Có thể tu luyện công pháp địa cấp đỉnh dai Đến cảnh giới cao nhất dễ dàng Không thể nghi ngờ Tính ngạo huyền về mặt tu luyện công pháp Đã vượt lên trước tất cả mọi người Độc lĩnh phong tao Không những thế còn cô động ra vũ hồn chính thức nữa Diệt Trần rơi xuống Tràn nhìn một màn này cũng kinh hãi Tính ngạo huyền nếu không có vài phần bồn sự Cũng không có khả năng giành được tư cách Người chủ trì trà hội được Tuy nhiên, hắn cũng nhìn ra được, cường nguyên của sở trung thiên kỳ thật còn cao hơn chân nguyên của tĩnh ngạo huyên. Dù cổ chân nguyên có thêm võ đạo ý chí cấp võ hồn, nhưng chớ quên, tĩnh ngạo huyên về mặt tu luyện lôi hệ chân nguyên thì rất nhanh, tìm hiểu lôi chỉ ý cảnh và lôi chỉ áo nghĩa cũng không kém. Điểm này sở trung thiên tuyệt đối không thể nào sánh được. Sở trung thiên hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Đừng nói hắn giờ phút này đã tiêu hao không ít, chiến lược chỉ còn lại tám chín thành.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 sự bướng mình khó thuần của cương linh thể từ xưa đến nay ai cũng biết chuyện đã nhận định thì rất khó khuyên can nghiêng thân tính ngạo huyền gật đầu về phía diệt trần theo ánh mắt của nàng có thể thấy được nàng đã đối đãi với diệt trần như là nhân vật cùng cấp bậc với mình ta xuống nghỉ ngơi một chút diệt trần hai tay ôm quyền quay lại chỗ ngồi của mình diệt trần thắng diệt trần rõ ràng đã đánh bại ca thủ chân long cấp cương linh tử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 tính ngạo huyền nhìn về phía thiên thư công tử lý Tiểu vân đương nhiên ngân sắc thiết phiến mở ra lý tiểu vân xuất hiện trong tràng chiến đấu giữa tính ngạo huyền và lý tiểu vân tuyệt đối không kém một trận chiến giữa diệp trần và sở trung thiên sóng xung kích từ trên tràng truyền ra một hồi nối tiếp một hồi chưa từng ngừng qua công pháp của tính ngạo huyền đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất để thập ngũ trọng nên chân nguyên tinh thuần Bản thân lại cô động được vũ hồn chính thức Phối hợp thêm áo nghĩa võ học lôi hệ Từng chiêu từng thức Khi phách bức nhân Có được ý chí và tác phòng của lôi đình Công pháp của Lý Tiêu Vân Là đệ thập tứ trọng Độ tinh thần của Trần Nguyên hơi kém tĩnh ngạo huyền một chút Chỉ là ý chí của hắn Đã đạt đến trình độ rất cao Vèn vẹn chỉ dưới diệp trần Rõ ràng đã cô động ra võ hồn chuẩn Tông Sư Cấp Hơn nữa hắn lại tu luyện rất nhiều áo nghĩa võ học Phòng trừng nhiều nhất trong số những người ở đây Áo nghĩa võ học phòng hệ có 3 môn Áo nghĩa võ học tình quan hệ 2 môn Mặt khác Hai tay của hắn có phòng ấn Một cổ lực lượng thần bí Cổ lực lượng thần bí này mỗi lần bộc phát Đều có thể hóa giải thế công của tĩnh Ngạo Huyên Trần Nguyền bích chướng trước đỉnh đài Bị nghiền nát Quyền phòng lập tức ập vào như sóng Diệp Trần cách không bắn ra một đạo Thành liền kiếm khí trừ khử quyền phong Áo nghĩa võ học lôi hệ thật đáng sợ Thác bạt khổ nói ra Lần này Trần Nguyên Bích Chứa bị nghiền nát hoàn toàn là ngoài ý muốn Dù sao bằng và sóng sùng kích thì Còn không đủ để đánh tàn bố trí phòng ngự của Thác bạt khổ Nhưng nghiền nát Trần Nguyên Bích Chứa không phải là sóng sùng kích Mà là tĩnh Ngạo Huyên thực chất đánh, đánh giới Nguyên lại thiên thư công tử Lý tiểu Vân Tránh khỏi công kích của tĩnh Ngạo Huyên Khiến quyền phòng sông tới đây Cũng may đạo quyền phong này đã kiệt lực, nếu không cũng không phải một đạo thanh liền kiếm khí là có thể trừ khử. Áo nghĩa võ học lôi hệ năm thành hòa hầu, quả nhiên không bình thường. Bản thân Diệp Trần cũng tìm hiểu lôi chỉ ý cảnh, tự nhiên có thể nhìn ra tĩnh ngạo huyền tại áo nghĩa võ học lôi hệ đã đạt được thành tựu rất cao. Trên thực tế, lôi linh thể phối hợp với áo nghĩa võ học lôi hệ, nếu so với người bình thường thì càng chiếm cứ thượng phong trên tràng, tính ngạo huyền và lý tiểu vân xông lên đã đến trên không trung bầu trời lôi đình lập lòe mây đen giăng khắp bầu trời đã trở thành trợ lực của tĩnh ngạo huyền lý tiểu vân cũng không chịu thua áo nghĩa võ học phong hệ có thể thổi tan toàn bộ mây đen ngay cả lôi điện cũng bị thổi tan áo nghĩa võ học tình quang hệ có lực xuyên thủng khó có thể tưởng tượng được hoàng cực tinh thế quyền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 Lại ngàn chiêu qua đi Lý tiểu vân đình chỉ công kích cười nói Xem ra Thời gian gần nửa ngày Căn bản không đủ dùng Vũ đạo trả hội đến sáng sớm đã kết thúc rồi Tính ngạo huyền gật gật đầu Xem như ngang tay đi Không phải hai người Không muốn phần thắng bại Trên thực tế bọn hắn đã đến lúc tình bì lực tẫn Chính là thời cơ phần thắng bại tốt nhất Nhưng thời gian lại không cho phép Dù sao bọn hắn cũng không phải cuối cùng Mỗi người còn phải chọn sở trung thiên hoặc là Diệp Trần để đánh một hồi Về phần chọn ai Thì còn phải nhờ rút thăm để quyết định Nếu rút thăm được sở trung thiên Thì không thể giao thủ với Diệp Trần Chuyện này cũng không có cách nào Cả hai chỉ có thể chọn một Đổi thành sở trung thiên và Diệp Trần cũng thế Nhật quang tình trụ bên trong cầm tú viên đã sáng lên Hào quang nó tản mát ra Khiến cho cầm tú viên và chỉ điểm Giang Sơn Đài Giống như là ban ngày vậy đến trong đình đài mọi người nhào nhào nghị luận. Tĩnh công chúa và thiên tử công tử bất phân thắng bại, không biết hai cuộc tranh tài tiếp theo có người nào thắng không nữa. Khó, phòng ngự của sở trung tiên tuyệt đối biến thái, công kích của tĩnh công chúa thì nhanh như lôi đình, thiên thư công tử phiêu miểu như gió, kiếm pháp của Diệp trần thì quỷ thần khó lường. Nếu phải chọn ai thắng thì ta sẽ chọn Diệp trần, người ta dù sao cũng là quỷ thần khó lường đúng vậy không thể lương trước được Ừ, có chút đạo lý bất quá ta thấy là tiên thư công tử áo nghĩa võ học của hắn rất nhiều rút thăm rất đơn giản bốn cây thẻ gỗ hai đỏ hai lam đỏ luận bàn với đỏ lam luận bàn với lam không cho phép dùng tinh thần lực người vận dụng tinh thần lực người khác đều có thể cảm ứng được về phần Diệp trần cũng không muốn dùng tinh thần lực để gian lận Với hắn mà nói, giao chiến với ai cũng giống nhau cả Diệp Trần rút tham được chính là thẻ gỗ màu đỏ thiên thư công tử Lý tiểu Vân cũng thế Ha <cười> ha, vật khí của ta không tệ So sánh với sở trùng kiên thì Lý tiểu Vân càng thích luận bàn với Diệp Trần hơn Cũng không phải thực lực của sở trùng thiền yếu Mà trái lại, phòng ngự của sở trùng thiền quá mạnh mẽ Ao nghĩa võ học của hắn có nhiều hơn nữa cũng không có biện pháp chiếm cứ thượng phong Luận bàn với Diệp Trần thì tốt rồi, song phương đều chơi kỹ thuật. Trận luận bàn giữa tính ngạo huyền và sở trung thiền bắt đầu trước. Hai người vừa bắt đầu đã so đấu qua trần nguyên và lực công kích của võ đạo ý chí lực. Tính ngạo huyền hơi yếu hơn một bậc, nhưng đánh chính thức thì lại ngang tay nhau. Tính ngạo huyền về mặt tìm hiểu áo nghĩa võ học cao hơn sở trung thiền một chút. Ám viêm diệt sát ba Chiến đấu giờ đến cao trào. Sở Trung Thiên thi triển ra áo nghĩa võ học công kích phạm vi lớn nhất, công kích đơn thể hơi yếu một chút, sóng năng lượng màu đỏ sậm thoáng cái bao phủ tĩnh ngạo huyền vào trong. Sóng năng lượng nổ tung, tĩnh ngạo huyền ngược dòng trên xuống, nắm tay phải mang theo vô tận lôi đình đánh về phía Sở Trung Thiên. Phá sát bá lòng giàn của Sở Trung Thiên vừa vặn hoàn thành, một giàn nghênh đón. Tiếng nổ mạnh kinh thiền chấn động toàn bộ trên không lôi đô, hải đạo nhân ảnh bắn ngược trở về. Khi bọn hắn bắn nhanh về sau, thì bánh trướng lên ám sắc Cường Quang. Cường Quang thổi phệ hấp ám. Cường nhận chạm, Cường Nguyên của Sở Trung Thiên quả thật rất cường hãn. Về mặt khu trừ lực ảnh hưởng thì cao hơn tĩnh Ngạo Huyên, cho nên dù ở vào trạng thái bắn ngược về sau, nhưng vẫn thúc giục được một phần nhỏ chân Nguyên, phát động về phía tĩnh Ngạo Huyên một lần công kích phạm vi lớn bình thường khí lưu đào nhận màu đỏ sậm phá nát hư không bao phủ tĩnh ngạo huyền vào trong đó tĩnh ngạo huyền hít sâu một hơi theo cái hít vào này trên người của nàng nổi lên lôi đỉnh lập lòe bạo ngược trần nguyên tự hồ như nhảy lên hình thành bên ngoài cơ thể nàng một vòng xoáy màu xanh da trời nắm tay phải nắm chặt ngón giữa lồi ra nàng vùng một quyền đánh ra ngoài hoàng cực phách thế quyền quyền phòng mênh mông cuồn cuộn, cuộn phá hủy vô số khi lưu đào, nhận đang bay đến. Cũng xé rách luồn ám sắc cường quang vẫn còn đang bành trướng. Lại lần nữa đẩy lui sở trung thiên về sau trăm bước. Bất có lúc này sở trung thiên đã khởi động hộ thể cương nguyên. Quyền phòng và hộ thể cương nguyên va chạm, bộc phát ra tiếng kim loại ma sát dội người. Không có bất kỳ hiệu quả nào. Diệt trần này, quả thực đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, Tính ngạo huyền không thể không thừa nhận ở phương diện khác nàng không bằng diệp trần diệp trần có thể đánh bại sở trung thiên nàng cho là mình dù không thể đánh bại đối phương cũng sẽ chiếm một chút thượng phong nhưng tưởng tượng không giống với sự thật chút nào sở trung thiên tuyệt đối không phải là một cục sừng dễ ngạp phòng ngự mạnh công kích cao né tránh cũng cao nếu mình không phải là lôi linh thể có thể kích thích kính tính linh hoạt của thân thể về mặt phản ứng hơn xa người thường Thì chưa hẳn có thể chống lại sở trung thiên được Nàng đã rõ diệt Trần không chỉ lợi hại về mặt chiến đấu Mà cũng là loại thiên tài loại hình toàn năng Năng lực thích ứng siêu cường Ví dụ như giữa thiên tài và thiên tài Có thể có gì đó khắc chế lẫn nhau Cũng vì sự khắc chế này Nên ngược lại thua trong quyết đấu Mà diệt Trần cơ bản không tồn tại vấn đề này hắn chống lại bất cứ kẻ nào Cũng sẽ không yếu thế Nếu muốn công kích, có công kích Muốn né tránh, có né tránh Một kỹ thuật có kỹ thuật Nói ngắn lại đơn đả độc đấu Tính Ngạo Huyền không sợ Diệp Trần Nhưng về năng lực thích ứng chiến đấu Nào bị Diệp Trần bỏ xa không ít Diệp Trần không hề có nhược điểm Là kiếm khách không có sơ hở Lý Tiểu Vân cũng nhìn ra Tính Ngạo Huyền không có biện pháp Cầm chân được sở trung thiên Mà trước đó Diệp Trần lại đánh bại sở trung thiên Điều này đại biểu cho vấn đề gì Hắn rất rõ ràng Thật sự không thể khinh thường chút nào Đây là lần đầu Lý Tiểu Vân Không có nắm chắc tất thắng Dù chống lại tĩnh ngạo huyên Hắn cũng đều cho rằng Người thắng lợi cuối cùng sẽ là mình Chỉ cần cho hắn thời gian Đây không phải là tự tin về thực lực Mà là sự tự tin từ tính cách Không thể thắng Cũng phải thắng Nhưng chiến đấu giữa tĩnh ngạo huyên và Sở trung thiên Khiến cho hắn hiểu được Diệt Trần không phải là người bình thường Đối phương không có bất kỳ sơ hở nào Cứ nhìn bộ dáng trật vật của sở trung thiên khi chiến đấu với hắn thì rõ. Lý Tiểu Vân không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Trần. Diệp Trần ánh mắt thầm thúy nhìn chăm chú lên cuộc chiến của sở trung thiên và tĩnh ngạo huyên. Nói đúng ra thì hắn nhìn chăm chú chính là tĩnh ngạo huyên. Đối phương về mặt lôi chỉ ý cảnh đã đạt được thành tựu mình không thể nào sánh nổi. Thứ hắn chú ý chính là lôi đỉnh ý cảnh tầng sâu hơn. Thứ mà hắn còn không thể sờ thấu được. Không hồ là lôi trì công chúa đã đụng chạm đến biên giới của lôi trì áo nghĩa, chỉ kém một bước là nhập môn rồi. Diệt Trần âm thầm nghiêm nghị, chỉ cần tính ngạo huyền tìm hiểu được một tia lôi trì áo nghĩa, tất cả mọi người ở đây sẽ không có ai là đối thủ của nàng nữa, kể cả hắn. Đương nhiên những thứ mình có thể đột phá còn nhiều hơn nữa, hình thức ban đầu của kiếm hồn, thanh liên kiếm quyết, mộc trị ý cảnh, những thứ này đều có thể đột phá cả. Trên bầu trời tình sắc khí lưu và mực sắc lôi đình riêng mình chiếm cứ một phương Chiến đấu của hai người cũng không phân được thắng thua Ai cũng không làm gì được đối phương Tính ngạo huyền sửa tay lại dừng trong hư không Ta không thắng được Sở trùng thiền bĩu môi Ta cũng không thắng được người Hắn rất phiền muộn Có một dịp trần thì cũng thôi đi Nhưng tính ngạo huyền cũng lợi hại phi phàm Hơn nữa thêm vào Lý Tiểu Vân tương đương với tính Ngạo Huyền. Ba người, hắn một người cũng không thắng được. Thậm chí còn thua trên tay Diệp Trần nữa chứ. Diệp Trần, đến phiên chúng ta. Lý Tiểu Vân tay phải hư dẫn. Thanh tỉnh lại từ trong trạng thái tìm hiểu, Diệp Trần gật gật đầu. Vèo, vèo. Hai người cũng không nói nhảm, trực tiếp vọt lên hư không. Phiến Vũ Trường Long. Lý Tiểu Vân dẫn đầu phát động công kích, đại lượng phòng nguyên khí tập kết tới, hóa thành một vòi rồng óng ánh trong suốt vọt tới Diệp Trần. Xẹt! Vòi rồng bị khai mở, người lại Diệp Trần ngay lúc, vòi rồng còn chưa đạt đến uy lực lớn nhất, đã xuất hiện, phản kích. Lợi hại! Lý Tiểu Vân thần sắc ngưng động, bất chấp công kích, lập tức nhanh chóng lùi lại. Trong quá trình đó hắn liên tiếp vung vẩy quả sắt. Liên tiếp thì triển ra phiến vũ lê hoa Và phiến vũ liêm nhận Vòi rồng hình dáng hoa lê và liêm đao Giống như phong nhận một trái một phải Giáp công diệt trần diệt trần cực độ tỉnh táo Sau đó thuấn di bảy bước Bảy bước này vô cùng xảo diệu Vòi rồng và lưỡi đao phát sinh va chạm Trước người ba bước Mà khoảng cách ba bước Đúng lúc là khoảng cách nghịch thức Thiền lồi thiết có thể phát huy dạy uy lực lớn nhất Kiếm quang cuốn từ trên xuống Mang theo sóng năng lượng hỗn loạn Đánh về phía Lý Tiêu Vân Tốc độ lui về sau của Lý Tiêu Vân Có nhanh hơn nữa cũng không bằng tốc độ Của sóng năng lượng Quạt sắt nhô lên cao khẽ múa Bảo hộ bản thân cực kỳ chặt chẽ Cẩn thận Tiếng khí kình bạo liệt vang lên không dứt Khí huyết của Lý Tiêu Vân thoáng sôi trào Bỗng nhiên Lý Tiêu Vân giống như một cơn gió mát Chẳng những làm tan sóng năng lượng bạo phá Càng chuyển rời đi mấy chục bước Tại nguyên chỗ Mười đạo kiếm mang giao nhau mà qua Là song kiếm lưu của Diệp Trần Nguy hiểm thật Trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh Quả sát trong tài Lý Tiêu Vân Chuyển một vòng, chấn động Áo nghĩa võ học tình quang hệ phiến vũ thất tình sát đánh ra Không xoay người Tay trái của Diệp Trần cầm ngược lồi chạy kiếm Chỉ là sau khi đánh chúng Kiếm chỉ vặn vẹo xuyên qua bảy đạo hàn tinh Đồng thời lúc đánh tàn sát chiều của đối phương Bàn chân đạp khí lưu Lộn ngược lên trời Đầu dưới chân trên Thức thứ 9 của thầy liền kiếm pháp Sinh sinh bất tức được thi triển ra Đồng từ Lý Tiêu Vân còn lại thành một điểm nhỏ Uy lực của một kiếm này hắn biết rõ Ngay cả sở trung thiên Cũng phải chịu thiệt thòi lớn Bị diệt trần đánh cho phòng ngự bị xé toang Không có chút lực phòng thủ này Nếu mình mà chúng phải chiêu này Thì chỉ có bại chứ không thể thắng nổi tuyệt đối không thể chúng Trên cánh tay phải lập lòe lên điểm điểm tinh quang, mạch máu bên trong đều trở nên trong suốt. Mắt thường cũng có thể thấy được. Phần da thịt trên tay phải của Lý Tiêu Vân hiện ra một vòng quang vân phức tạp. Quang vân này thật phần cổ xưa, giống như tinh thần, lại như tinh thần quỹ tích. Mà da thịt trên tay trái của Lý Tiêu Vân cũng sáng lên một vòng quanh vân. Đây là một loại quang vân giống như gió lốc, thiếu đi một chút cổ xưa, nhiều thêm một chút lăng lệ ác liệt. Phong chi chướng ngại. Không có bất kỳ quá trình thi triển võ học áo nghĩa nào, Lý Tử Vân vươn tay trái ra, phía trước lăng không nhiều một phòng, tường được lập kín, phòng tường ẩn chứa huyền ảo, vòng xoáy lớn ôm vòng xoáy nhỏ, vòng xoáy nhỏ kết nối vòng xoáy lớn, không cần bất kỳ động lực nào liền có thể chuyển động vĩnh cửu cho đến khi bị phá hư mới thôi. Phòng tường bị xuyên thấu, xé rách Thành liền kiếm pháp thức thứ 9 tên là sinh sinh bất tức, không phải nói chơi. Phòng tường mặc dù tự cung tự cấp, cũng không sánh nổi với tốc độ phá hư của sinh sinh bất tức. Đây là một kiếm chiều cực độ đáng sợ. Thất tinh hoành độ! Lý Tiểu Vân biết rõ phòng trị chứng ngại không thể ngăn được Diệp Trần. Bất quá cũng không có việc gì. Mục đích thật sự của hắn là chiều số ở tay phải. Chỉ thấy ngón tay cái của hắn vần về một cái, quả sắt khép lại. Một sự xích sắt từ cột sáng màu bạc, xích sắt quán chú đại lượng chân nguyên và tinh quang, nhường nhường vung lên. Một khỏa tinh châu, hai khỏa tinh châu, ba khỏa tinh châu. Xếp đặt dựa theo bắt đầu thất tinh, một khỏa lại một khỏa tinh châu ra chân nguyên và tinh quang ngừng tụ thành ra đời. Những tinh châu này sáng tối bất định, lé ra hào quang sáng chói Diệt Trần nhíu mày. Bắt đầu thất tinh trên trời của chân linh đại lục khác với thế giới kia của hắn, nó là chủ tinh của bắt đầu tinh vực, có lực lượng to lớn huyền ảo. Ở trong tối tăm, hắn biết rõ một khi để cho thất tình xếp đặt xong xuôi, sẽ sinh ra uy hiếp đối với mình. Tuy rằng hắn không sợ uy hiếp, nhưng diệt trừ uy hiếp trước khi nó còn chưa nảy sinh, không thấy nghi ngờ là càng thêm hiệu quả. Thành một kiếm chấn động, kiếm khí xúc thế không phát, phun ra ngoài. Khỏa tình trầu thứ sáu vừa sinh ra đời, liền gặp phải kiếm khí xâm nhập, thoáng cái tàn vỡ. Chợt là khỏa thứ năm, thứ tư, thứ ba. Rõ ràng nhanh như vậy. Lý Tiểu Vân mày còn nhíu lại hơn cả Diệp Trần. Diệp Trần khó chơi, hắn đã chân chính cảm nhận được rồi. Đối phương căn bản không để cho người bất cứ cơ hội nào. Thất tình hoành độ này của hắn, tốc độ sinh ra đời của bảy khỏa tình trầu có thể nói là như tốc độ ánh sáng.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 Khỏa tinh châu cuối cùng tan vỡ Sinh sinh bất tức của Diệp Trần chỉ còn lại có một tiền lực đạo Trùng kích lên hộ thể chân nguyên của Lý Tiêu Vân Hộ thể chân nguyên không vỡ Nhưng Lý Tiêu Vân lại bay ngược ra ngoài Cầm kiếm mà đứng Diệp Trần không truy kích Lý Tiêu Vân Mũi kiếm chỉ xéo lên mặt đất Thỉnh thoảng lại phụt ra kiếm quang Giống như độc xà thủ tín vậy Diệp Trần Về phương diện kỹ thuật chiến đấu Ta chưa bao giờ phục người khác Giờ xem như ta phục ngươi rồi Bất quá lấy khả năng của ngươi Cũng chưa chắc có thể phá giải thất tình hoành độ Từ đáy lòng Lý Tiểu Vân có chút bội phục diệt trần. Chính vì bội phục đối phương nên hắn rõ Chỉ có sát chiều trùng cực thất tình hoành độ Mới có thể mang lại uy hiếp cho đối phương Những thứ khác không được Thất tình hoành độ cần rút ra tình lực lượng phong ấn nơi tay phải Mà tinh thần lực lượng không sai biệt lắm Có thể thi triển được hai lần Giờ giảm bớt quá trình gỡ bỏ niêm phong, cho nên Lý tiểu Vân thì chuyển ra nhanh hơn, bày khỏa tình trầu lập lè trong hư không. Sau khi thất tình xếp đàn hoàn tất, cùng với bắt đầu thất tình trên bầu trời sinh ra mối liên hệ vi diệu, không ngừng hấp thù lượng lượng bắt đầu thất tình bổ túc bản thân. Theo tình quang sáng chói phát ra từ trên tình châu một màn kinh người phát sinh, tình trâu ở khắp bốn phía không hư không, chẳng biết từ lúc nào trở nên tối lại. Phẳng phất như ngôi sao trên bầu trời, lập lệ Quang Huy, chỉ có ở bắt đầu thất tinh. Thất tình Quang Huy phóng thích đến cực hạn, mang theo khí tức vĩnh hằng từ cổ trí kim, đánh về Diệp Trần ở phía đối diện. Một khắc này, thời gian giống như đang đảo lưu, tình hà mãnh liệt. Sát chiều nguy hiểm Sắc mặt Diệp Trần bỗng nhiên biến đổi, kiếm ý tổng sự cấp bạo phát ra ngoài kiếm ý Quang Huy không thể nào phai mờ bỏ qua quy tắc của tinh không lóe ra Quang Huy thuộc về mình chống lại cô tịch hắc ám Thế Lý Tiểu Vân ngay cả thất tinh hoành độ cũng đều thi triển ra trong mắt tĩnh ngạo huyền lóe lên tinh quang rồi biến mất uy lực của chiêu này nàng hoàn toàn hiểu rõ trước đó Lý Tiểu Vân cũng từng dùng nó để đối phó với mình cũng may nàng là lôi linh thể tù luyện cũng là lôi hệ chân nguyên chẳng những có thể kích thích tính linh hoạt của thân thể Lại có thể kích thích giác quan Không bị mất phương hướng bên trong bóng tối Đánh mất đấu trí phản kích của mình Phải biết rằng trong tinh không Cũng có tiền chấp lôi đình Lôi đình chưa khi nào lùi bước cả Nàng cũng như thế Ngoại trừ những thó đợi thứ đó ra Phòng trừng cũng chỉ có cương linh thể Và cương nguyên của sở trung thiên Là có thể chính diện chống lại thất tình hoành độ Không cần phá giải Bại đi Ánh mắt Lý Tiểu Vân sáng quắc nhìn chằm chằm vào Diệp Trần đang bị thất tình thôn phệ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền trở nên trì trệ. Trong tầm mắt, Diệp Trần cũng không dễ dàng sụp đổ như tưởng tượng. Trên người hắn phát ra quang huy, mang theo bất hủ khí tức. Bất hủ khí tức lượn lờ, thứ sụp đổ ngược lại là hắc ám ở bốn phía, tựa hồ ở trước mặt hắn. Ngoại trừ hắn ra, bất cứ vật gì cũng phải đi đến cuối cùng. Chỉ có hắn, bất hủ bất diệt địa vĩnh hằng. Kiếm ý mạnh nhất, bất hủ kiếm ý, phá. Có bất hủ kiếm ý hộ thể, ánh mắt diệp trần thanh minh, một chiều xinh xinh bất tức xuyên qua bốn khỏa trong thất tinh, sau đó thân hình hắn xoay chuyển nghịch thức, thiên lôi thiết, chém ngược từ trên xuống, phá hủy ba khỏa còn lại. Đến lúc này thất tình hoành độ đã hoàn toàn bị phá vỡ. Gió nhẹ thổi qua, Diệp Trần xuất hiện lại trong tầm mắt của mọi người. Tay phải hắn nắm lấy thanh mộc kiếm dựng thẳng trước ngực, trôi kiếm ngang với cằm. Kiếm thần lễ ra bất hủ kiếm ý quang huy. Bên ngoài cơ thể hắn bất hủ khí thức lần vợn tứ tán. Ngay cả ánh sao yếu ớt trên thiên không cũng bị xua tan đi. Thần hình khẽ động, thanh mộc kiếm trong tay Diệp Trần đâm thẳng ra ngoài. Vẫn là sinh sinh bất tức. Nhưng sinh sinh bất tức lần này, Ẩn chứa chính là bất hủ kiếm ý. Sinh sinh bất tức phối hợp thêm bất hủ kiếm ý. Hai thứ phẳng phất như sinh ra phản ứng vi diệu, uy năng lên, đã vượt qua áo nghĩa võ học năm thành hỏa hầu. Phong chi chướng ngại! Lý Tiêu Vân không ngừng rút ra lực lượng phong ấn nơi cánh tay trái, liên tiếp chế tạo ra ba cái phong tường. Phong tường lóe ra ánh sáng óng ánh, cứng rắn như kim cương. Một chắn vỡ tan, hai chắn vỡ tan. Ba chăn vỡ tan Kiếm thế của Diệp Trần bị trừ khử hơn phần nửa Quang Trà thành một kiếm vào vỏ Diệp Trần nói Ta không thắng được người Lúc hắn phá hư phòng tường Lực lượng, lượng trên cánh tay trái của Lý tiểu Vân đã khôi phục đến toàn thịnh Tự hồ nếu so sánh với cánh tay phải Thì lực lượng, lượng phòng ấn nơi cánh tay trái lại càng dễ bổ sung hơn Không có khả năng bị tiêu hào hết Lý tiểu Vân cười khổ một tiếng Ngươi là kiếm khách đầu tiên bước ta đến mức Chỉ có thể bị, bị động phòng ngự Nếu đúng ra là ta thua Ý của hắn là thua luận bàn Sinh tử quyết chiến lại là một chuyện khác Ánh nắng bàn mai chiếu dại bầu trời Một đêm sắp qua đi Diệp Trần và Lý Tiêu Vân song song đáp xuống trì điểm Giang Sơn Đài Tính Ngạo Huyền và Sở Trung Thiên cũng đứng ở đó Bốn người riêng mình trên lĩnh một khối địa phương Tựa hồ chia chỉ điểm Giang Sơn Đài ra thành bốn thế giới. Một khối lôi đỉnh vô tận, một khối gió thành mưa máu, một khối lóe ra tinh thần quang huy, một khối kiếm khí tung hoành. Đại biểu cho bốn người mạnh nhất làm phường vực quần, mang đến cho mọi người dùng động thị giác mãnh liệt. Tính Ngạo Huyền ngẩn đầu quan sát tính không nói. Vũ đạo trà hội lần này là do tính Ngạo Huyền ta chủ trì, theo quá trình thì có lẽ cũng xem như hoàn thành. Hiện giờ vũ đạo trà hội đã sắp xong Ta giờ sẽ tuyên bố người chủ trì vũ đạo trà hội lần kế tiếp Người chủ trì vũ đạo trà hội mới Không biết sẽ là ai Thiên thư công tử đã từng chủ trì qua Người được lựa chọn có lẽ sẽ rời vào sở trung thiên và diệp trần Diệp trần lại thắng sở trung thiên Theo ta thì hơn phần nửa là diệp trần rồi Ừ, có lý Vũ đạo trà hội là tụ hội của một đời tuổi trẻ Người chủ trì của mỗi một lần đều ra người chủ trì trước đó đề cử Ví dụ như tĩnh Ngạo Huyên có thể đảm nhiệm là người chủ trì trà hội lần này Chính là do thiên thư công tử đề đề cử Hiện giờ đến lượt tỉnh Ngạo Huyên đề cử người khác Không ngoài ý liệu của mọi người Người tĩnh Ngạo Huyên đề cử đúng là Diệp Trần Diệp Trần trước đó tuy rằng không có danh khí gì Không người biết đến Nhưng ta tin rằng vũ đạo trà hội lần này qua đi Thành danh của hắn sẽ chuyển khắp nam phương vực quần, thậm chí còn đến vực quần khác, cho nên danh khí không phải vấn đề gì. Về phần thực lực, mọi người rõ như ban ngày, nam phương vực quần ta đã thật lâu không xuất hiện qua kiếm khách trẻ tuổi lợi hại như thế. kiềm ý của hắn lại càng chấn cổ thước kim. Mọi người không có ý kiến gì chứ? <cười> Tính cổng chưa nói đùa, chúng ta có thể ý kiến gì chứ? Thực lực của Diệp Trần người nào không rõ, không ai dám nói hắn không xứng đảm nhiệm vị trí người chủ trì với đạo trà hội lần kế cả. Ta ủng hộ Diệp Trần. Ta cũng ủng hộ. Thấy nhiều người ủng hộ Diệp Trần như vậy, Mạc Linh Phong hết sức kích động. Nếu như dùng một từ để hình dung Diệp Trần, thì đó chính là sất trá phong vân. Từ không thánh một thân hắc bào phủ kín thân mặt không biểu tình, bàn tay giấu trong tay áo nắm thật chặt. Lúc này đây, hắn vẫn thất bại như trước, thậm chí ngay cả giao thủ với đối phương cũng không làm được. Hắn không biết lần thứ tư thực lực của đối phương sẽ tiến triển đến mức nào. Bất quá hắn sẽ không buông tha, đả kích sẽ chỉ khiến hắn càng thêm dốc sức liều mạng. Tiếp theo hắn sẽ dùng thân phận cao cấp hơn để xuất hiện. Mục tiêu của hắn chính là đệ nhất dạ. Đệ lục dạ và đệ thất dạ nhìn thoáng qua từ không thánh, âm thầm lắc đầu. Có một đối thủ như vậy là bất hạnh nhưng cũng là may mắn của tư không thánh. Có truy cầu mới có động lực. <cười> Sở Trung Thiên hử lạnh một tiếng. Hắn không quan tâm đến thân phận người chủ trì vũ đạo trả hội. Bất quá thế không có nghĩa là hắn không quan tâm đến chuyện bại bởi người khác. Sỉ nhục hôm nay, ngày khác chắc chắn sẽ trả gấp 10 lần. Vũ đạo trả hội lần tiếp theo, hắn sẽ đánh bại Diệt Trần vốn thân là người chủ trì. Tình huống như vậy, hắn sẽ rất mỹ diệu. Thác mặt khổ chú ý tới thần sắc của sở trung thiên. Chân mày hơi nhíu lại. Người này không thể khinh thường. Hai năm sau, ai biết được hắn sẽ đạt đến mức nào? Phải biết rằng tu vi cảnh giới của đối phương vẫn còn ở tình cực cảnh hậu kỳ, thậm chí còn không đạt đến hậu kỳ đỉnh phong. Hắn không biết cường nguyên rất khó tù luyện. Nhưng một khi có một chút tiến bộ, thì thập phần khủng bố. Hắn không khỏi bắt đầu lo lắng cho Diệp Trần chợt Thác bạt khổ cười một tiếng Mẹ nó ta lo lắng cho Diệp Trần làm gì Lo lắng cho ai cũng không thể lo lắng cho hắn Xem tiến bộ năm nay của hắn quả thật về dùng Khiến người khác nghe về kinh sợ Để hình dung Không bị hắn bỏ xa đã quý lắm rồi Muốn vượt quả hắn Độ khó không phải chỉ nửa hay một lần Trên thế giới này Chỉ có thể có người Diệp Trần bị vượt qua Còn có thể chuyện ngược lại sao Thá bạt khổ buồn cười thầm nghĩ Tính ngạo hiền thỏa mãn ngật đầu Nếu mọi người đã thật phần ủng hộ Diệp Trần đảm nhiệm người chủ trì vũ đạo trà hội lần tiếp theo Vậy thì chuyện này liền quyết định thế đi Quay đầu nàng hỏi Diệp Trần Diệp Trần vũ đạo trà hội lần tiếp theo được tổ chức ở chỗ nào Diệp Trần đã tiếp nhận thân phận mình là người chủ trì trả hội lần tiếp theo Trầm Ngâm nói Ngay tại Nam Trắc Vực Hắc Long Đế Quốc huyền Trọng Sơn Mạch Nam Trắc Vực không thể so với lôi vực không có tầm cầm tú viên không có chỉ điểm Giang Sơn Đài được lực lượng cấm chế bao trùm cho nên hắn thay vì chọn địa điểm của trà hội nào nơi đông dân cư thì không bằng chọn huyền Trọng Sơn Mạch địa thế rộng lớn có khôn cùng trọng lực trọng lực khôn cùng ở đó đương đương với lực lượng cấm chế của tự nhiên, càng có thể thể hiện ra năng lực và lực thích ứng của cá nhân hơn. Huyền Trọng Sơn Mạch, ta đã nghe nói qua, không tệ. Lý Tiểu Vân gật gật đầu. Sở Trung Thiền đạm mạc nói, ta không có ý kiến. Tốt, vũ đạo trà hội lần tiếp theo được tổ chức ngay tại Nam Chắc Vực Hắc Lòng Đế Quốc Huyền Trọng Sơn Mạch, phiền các vị trở về vực của mình, quốc gia của mình truyền bá tin tức này ra Tính ngạo huyền làm hết Phận sự của mình Không có vấn đề gì Nghe nói huyền trậu sơn mạch tự hồ Cũng không tệ, có ý tứ Bất chỉ bất giác Phía chân trời sáng lên một mảnh ngân bạch sắc Tính ngạo huyền Hít sâu một hơi nói Vũ đạo trà hội lần này Kết thúc mỹ mãn Mọi người nếu không có việc gì gấp Thì có thể ở lại lôi đôi thêm mấy ngày Nói không chừng có thể có hoạt động khác Hơn nữa mọi người cũng có thể tự mình tổ chức một trà hội để hiểu rõ lẫn nhau thêm một chút. Nghe vậy, mọi người biết rõ vũ đạo trà hội đã chính thức kết thúc rồi, ngược lại có chút không bỏ được. Trà hội ba ngày ba đêm bọn hắn thu được rất nhiều lợi ích, lại có thể chứng kiến chiến đấu đỉnh phòng nhất. Việc này đối với những người thập phần kiêu ngạo như bọn hắn mà nói thì quả là một sự kiện khó quên. Thực hy vọng vũ đạo trà hội lần tiếp theo có thể đến nhanh một chút. Đợi đi, thời gian hai năm cũng không dài lắm, bế quan một lần cũng hơn mấy tháng rồi. Mọi người đứng dậy, một bên ly khai chỉ điểm giang sơn đài, một bên cùng nhau trò chuyện. Trên đài, Lý Tiểu Vân cười nói với Diệp Trần. Chúc mừng ngươi trở thành người chủ trì vũ đạo trà hội lần tiếp theo. Hy vọng chúng ta có thể phát triển vũ đạo trà hội thành một trà hội quy mô trên toàn đại lục lại để cho thanh niên Tuấn Kiệt chân chân linh đại lục đều tới tham dự vũ đạo trà hội giờ nào phường vực quần chúng ta khởi sướng thời gian phát triển của vũ đạo trà hội cũng không dài nguyện vọng lớn nhất của người sáng lập đời thứ nhất chính là để cho vũ đạo trà hội truyền khắp đại lục một lần qua đi bọn hắn đều kế thừa lý tưởng của người sáng lập cũng vì vũ đạo trà hội mà góp một viên gạch công hiến một phần lực lượng của mình Diệp Trần có thể cảm nhận được sự chân thành của Lý Tiêu Vân, rất nghiêm túc, gật đầu một cái. Diệp Trần, ngươi đừng vội rời đi, bốn người chúng ta có thể giao lưu nhiều một chút. Người nói chuyện chính là Tĩnh Ngạo Huyên, nàng thờ phần kính nể kỹ thuật chiến đấu của Diệp Trần. Giữa bốn người, Diệp Trần có thể nói là đại sư về phương diện kỹ thuật chiến đấu. Việc trao đổi đối với bản thân cũng rất có lợi. Đương nhiên nàng cũng nhìn ra được Diệp Trần cũng tìm hiểu lôi chỉ ý cảnh mà mình đã sắp tìm hiểu đến lôi chỉ áo nghĩa rồi. Diệp Trần nói Có thể ta không có việc gì. Hết chương 471 Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website, chuyện audio vv.pro, người đọc vv. Chương 472, dị biến. Thế giới phát triển cần trao đổi, thực lực tiến triển cũng cần trao đổi. Không trao đổi cũng chính là không có tiến bộ. Bế môn tạo ra không phải là cách làm tích cực. Sở trung tiền vốn định rời đi, nghe tính ngạo huyền đề nghị trao đổi, liền chần chờ một chút, không cất bước ly khai. Hắn không sợ mình không có tiến bộ Chỉ sợ sau khi mình rời đi Ba người trao đổi tiến bộ ngược lại càng lớn Thay vì vậy thì không bằng cũng tham dự vào Hắn ngược lại muốn nhìn xem Diệp Trần về mặt kỹ thuật chiến đấu Có cách giải thích gì Trả hội chấm dứt Diệp Trần và mộ dùng khuỳnh thành trở lại quán rượu Trong hành lang quán rượu Hai người cùng dùng điểm tâm sáng Diệp Trần thấy mộ dùng khuynh thành không yên Thỉnh thoảng lại nhìn về hướng tây bắc Không khỏi kỳ quái nói. Người sao vậy? Mụ dùng khuỳnh thành thò tay xa xa thái dương, lắc đầu. Không có gì. Diệp Trần biết đối phương không muốn nói. Có lẽ có gì đó khó khăn. Hơn nữa hắn chú ý tới một việc. Từ khi chạm mắt nhau tại cực âm trì địa, hắn phát hiện mụ dùng khuỳnh thành đã có biến hóa rất lớn. Loại biến hóa này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. tựa hồ ngay cả bản chất cũng đều xảy ra dị biến. Vũ Đạo Trà Hội, Diệp Trần, Kiếm Ý Tông Sư Cấp. Trong 6 ngày này, lồi đồ từ đối náo nhiệt, mặc kệ là trong tiểu lâu, trong trà lâu, phố lớn hay ngõ nhỏ, đều có thể nghe được ba từ mấu chốt này. Chuyện này thường xuyên xuất hiện. Ê, ngươi biết không, Vũ Đạo Trà Hội lần này phát sinh một chuyện lớn, một kiếm khách trẻ tuổi không có danh tiếng gì đánh bại Cường Linh từ Sở Trung Thiên, đánh ngang tay Thiên Thư Công Tử Lý Tiêu Vân, trở thành người chủ trì bối đạo trả hội lần tiếp theo tên của hắn là diệt Trần biết chứ sao lại không biết chuyện này trên khắp mọi nơi rồi ngay cả tên danh con nhà vương nhị gia cũng biết diệt Trần rất lợi hại muốn bái hắn làm thầy muốn học tập kiếm pháp việc đó thì tính là gì nghe nói còn có ngũ phẩm tông môn đến thu nhận Diệp Trần nữa đấy ngũ phẩm tông môn wow đây chính là tông môn có vương giả sinh từ cảnh Diệp Trần có lẽ sẽ gia nhập chứ Trong vòng một ngày Ở lôi đô người không nghe qua Diệp Trần Có lẽ chỉ có tiểu hài tử chưa hiểu chuyện thôi Trong vòng ba ngày Thành thị phương viên mấy vạn dạng Quanh lôi đô đều biết kết quả Của vũ đạo trà hội lần này Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Trong vòng một tháng Danh tự Diệp Trần sẽ chuyển khắp Tại lôi vực, lôi vực. Ba tháng cái tên Diệp Trần sẽ tản đến Toàn bộ Nam phương vực quần Hơn 20 tuổi ý tổng sư cấp, muốn không hành động cũng không được. Mấy ngày nay, quả thật là có trưởng lão của ngũ phẩm tông môn đến tìm Diệp Trần, muốn Diệp Trần gia nhập tông môn của bọn hắn, cũng đồng ý cho Diệp Trần thân phận đại đệ tử. Áo nghĩa võ học muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có thể thường xuyên được vương giả sinh từ cảnh trì điểm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải đủ lòng trung thành. Diệp Trần khéo léo cự tuyệt, buồn cười, nếu như lựa chọn gia nhập những ngũ phẩm tông môn, còn không bằng gia nhập Long Thần Thiên Cung. Dù sao, cung chủ Long Thần Thiên Cung lại là một trong những đỉnh tiêm vương giả dưới hư hoàng, không thể nào so sánh nổi. Huống chi, tư tĩnh lại ở Long Thần Thiên Cung. Đối với việc này, những người kia cũng không chịu buông bỏ. Bọn hắn chuẩn bị quay về tông môn thương định kế hoạch thu nhận Diệp Trần. Nếu tất yếu thì, có thể thỉnh tông chủ xuất mã. Tin rằng tông chủ cũng sẽ không buông tha cho thiên tài khủng bố như vậy đâu. Đối phương thế nhưng lại tăng kiếm ý Lên đến tông sư cấp Khi mới tuổi 20 Nếu bỏ qua cái thôn này Thì sẽ không có cái điếm này rồi Cầm tú viên chiếm diện tích Tám trăm Phần đông là lâm viên Sơn thủy viên non sông tươi đẹp yên ba mênh mông Giữa trung tâm hồ nước Có một tòa đảo nhỏ không lớn lắm Trên đảo nhỏ có kiến tạo một đỉnh lâu tào nhã Tầng cao nhất của đình lâu Bốn người Diệp Trần đang nhàn nhã uống trà Bốn phía ngoại trừ những cây cột Cũng không có bức tường để che chắn tầm nhìn Ánh mắt đơn giản liền có thể thấy được Cảnh đẹp ở bên ngoài Một nơi thật tốt Diệp Trần nhìn ra được Sơn Thủy Viên lấy ý cảnh sâu xa Làm chủ đề Ở chỗ này rất dễ tĩnh tâm lại tinh tế thưởng thức trà Lý Tiểu Vân cười nói Diệp Trần Những ngày này có lẽ có không ít ngũ phẩm tông môn Đến mời ngươi phải không Cũng khó trách Bản thân ngươi cũng không phải là đệ tử của ngũ phẩm tông môn, thiền phú lại kinh diễm như vậy. Nếu như kéo ngươi vào tông môn, thì tương lai tất nhiên sẽ là một trụ cột của tông môn, thậm chí đưa tông môn đến một tầm cao mới cũng không biết được. Trong bốn người ở đây, ngoại trừ Diệp Trần, ba người còn lại sau lưng đều có vương giả sinh từ cảnh bọn hắn không cần phải phiền não về chuyện này. Diệp Trần cười cười, đợi người của những ngũ phẩm tông môn kia trai được Lưu Vân Tông có người được Long Vương Thu làm đệ tử, nhất định sẽ không tới quấy rầy mình nữa. Dù sao, rất ít người tin rằng cùng chủ Long vườn của Long Thần Thiên Cung sẽ buông tha cho thiên tài như mình, trừ phi có là mục đích gì đấy. Bốn người đều là thiên tài nổi trội nhất Nam Phương vực quần. Ngày sau có hy vọng bước vào sinh tử cảnh, cho nên không dám coi thường lẫn nhau. Trước khi nói chuyện, tất nhiên phải châm trước một phen. Tính Ngạo Huyền nhìn thoáng qua sở trung thiên, ánh mắt thâm trầm, mở miệng nói, trân linh đại lục cả phải mười vạn năm thậm chí càng lâu hơn một lần đỉnh phong đại thế chúng ta ở nam phương vực quần quả thật không người nào có thể sánh được đứng ở đỉnh phong nhưng ánh mắt không thể thiền cận thỏa mãn hiện trạng được giúp nhau trao đổi quả thật là không có gì tốt hơn lý tiểu vân gật gật đầu tính công chúa nói không sai bầu trời bên ngoài hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta ở nam phương vực quần chúng ta là đối thủ cạnh tranh của nhau Ra khỏi Nam Phương vực quần Chúng ta ngoại trừ là đối thủ cạnh tranh Còn là Minh Hiếu nữa Không giúp nhau trào đổi thì thật không biết nói gì nữa Lần này liền sở Trung Thiên cũng không phản bác Hắn biết rõ tính Ngạo Huyền và Lý tiểu Vân nói đều là sự thật Hắn cuồng ngạo Nhưng lại không cuồng ngạo đến mức đệ nhất thiên hạ Đình phong đại thế tiến đến Có thể không chỉ có hắn Là có Cường Linh Thể Thiên Phú có thể biến thái hơn so với Cường Linh Thể Không phải là không có Diệp chân Thứ khác có lẽ ta không giúp được ngươi Bất quá về mặt lôi chỉ ý cảnh Ta tin rằng một đời tuổi trẻ ở Nam phương vực quần Không có ai vượt qua ta cả Với tư cách chủ nhà Tính ngạo huyền biết rõ Phải do mình mở đầu Nếu không ba người khác sẽ không có khả năng xung phòng chịu trận Bạo lộ kinh nghiệm của mình Nói xong nàng đứng người lên Nhẹ điểm lên sàn nhà Người nhẹ nhàng bay ra khỏi đỉnh lâu Rơi vào mặt hồ sống nước mênh mông Tình thơ ý họa tay phải đẹp như bạch ngọc vươn ra Tính ngạo huyền chậm rãi Thúc giục Trần Nguyên Cùng với lôi chỉ ý cảnh Mang đến cho người ta một loại cảm giác không rõ cấp độ Diệp Trần hít sâu một hơi Mắt không nháy lên một cái Nhìn chằm chằm vào tay phải của tính ngạo huyền Xẹt xẹt Lôi đình tung hoành Theo tay phải tính ngạo huyền bắn nhanh ra ngoài Lôi chỉ ý cảnh thật cao minh Diệp Trần không khó để nhìn ra, tính ngạo huyền đang diễn biến sự đàn sinh và tử vong của lôi đình. Cũng chỉ có đối phương mới có thể biểu đạt lôi chỉ cảnh một cách rất hình tượng như vậy, khiến cho trong đầu mình nhiều thêm rất nhiều tia lửa linh cảm, tùy thời đều có khả năng cảm ngộ. Thù tay lại mà đứng, tính ngạo huyền bay vào trong đình lâu, yêu nhã ngồi xuống. Hà <cười> ta cũng không thể chiếm không tiện nghi của các người được. Tinh thần lực lượng phong ấn nơi tay phải của ta, có lẽ ngày sau sẽ có trợ giúp được các ngươi Lý Tiểu Vân cười ha ha, cũng bay ra đình lâu. Ngày vậy không chỉ có tính ngạo huyền sở trung thiên, mà ngay cả diệt trần còn mắt cũng sáng. Vũ trụ tinh không, thần bí nhất chính là tam trọng thiên, mỗi một thiên chính là một mảnh trong tinh không. Ngay cả vương giả sinh từ cảnh cũng không thể tìm hiểu được tinh không áo nghĩa, chứ đừng nói chi tới bọn hắn. Nhân loại chỉ khi nào đến được tinh không mới biết được mình nhỏ bé thế nào. Tinh thần lực lượng rất thần bí, tựa hồ như có một mối liên hệ yếu ớt nào đó với tinh thần trên bầu trời. Dựa vào cổ liên hệ yếu ớt này, Lý Tiểu Vân mới tham ngộ ra được tình quàng ý cảnh. Đã từ là đệ nhất nhân trong một đời tuổi trẻ của Nam Phương vực quần, hôm nay là một chồng tứ cường. Tinh thần mới là nơi tốt nhất để cảm ngộ áo nghĩa. Tính ngạo huyền là có được cảm ngộ lớn nhất. Dù sao lôi trí ý cảnh của nàng chỉ thiếu chút nữa đã có thể lột xác thành lôi trí áo nghĩa rồi. Nên nàng biết rõ phải tham ngộ thế nào mới tác dụng lớn nhất. Thế nào? Đây chính là lá bài tẩy của ta rồi đấy. Lý Tiểu Vân về mặt cười mở bay trở về. Diệp Trần cười nói. Nếu hai vị đã hào phóng như vậy thì ta cũng không thể keo kiệt được. Vậy để ta thi triển một bộ kiếm pháp cho các vị xem. Bộ kiếm pháp kia cũng không phải là kiếm pháp đơn thuần Trên ý nghĩa Mà là kinh nghiệm của riêng cá nhân ta về mặt kiếm đạo Nó hẳn sẽ không khiến các người thất vọng À ta cũng mỏi mắt mong chờ Tính ngạo huyền có chất hiếu kỳ Xem Diệp Trần định thi triển ra kiếm pháp gì Bất quá theo cách đối nhân xử thế của Diệp Trần Sẽ không mang những thứ tầm thường ra để qua mắt bọn hắn Tất nhiên sẽ có chỗ tình diệu Mà rất nhiều đạo đều có liên quan tới võ đạo Kiếm đạo cũng thế. Bọn hắn không sợ không thể nhìn được gì. Ba quang lan tàn trên mặt hồ. diệt trần một thần lam y chơi theo giọng nước. Hít sâu một hơi, hắn hơi nhắm mắt lại. Trong chốc lát lúc hắn mở mắt xa lần nữa, tay phải hắn khẽ động, phá phối kiếm được rút ra. Kiếm quang tùng hoành, kiếm khí nghiêm nghị. Một cổ khí tức sát lục tràn ngập đến. Đây là một bộ sát lục kiếm pháp, trực chỉ sát lục bồn nguyên. Trong bộ kiếm pháp đó, người có thể chứng kiến ý nghĩa đơn thuần nhất của sát lục. Nó bỏ đi táo bạo, chỉ còn lại sát lục. Mà sát lục là một trong những suối nguồn tiến hóa nhân loại. Có phân tranh, sẽ có sát lục. Có giàng hồ, sẽ có sát lục. Nó sẽ không bao giờ ngừng lại. Cho nên kỹ xảo chiến đấu cũng bao hàm trong đó. Diệp Trần thật đúng là hào phóng. Lý Tiểu Vân lầm bầm nói. Tất cả mọi người không phải người ngu. Đều là thiên tài cao cấp nhất, bọn hắn há lại không biết. Diệt Trần đang gián tiếp lộ ra suối nguồn kỹ xảo chiến đấu của mình. Không hề nghi ngờ, hiểu được sát lục, sẽ hiểu được kỹ xảo chiến đấu. Hơn nữa loại kỹ xảo chiến đấu này không hề có quanh co. Không có thói quen tật xấu thầm cằn cố đế, nó chỉ là chiến đấu đơn thuần nhất thôi. Một bộ kiếm pháp hoàn tất, Diệp Trần trở lại đỉnh lâu. Các vị, thế nào? Tính Ngạo Huyền cười nói chỉ một bộ kiếm pháp liền có thể khiến ta biết được về mặt kỹ xảo chiến đấu mình thiếu sót cỡ nào có gì nói đó quả thật rất đặc sắc diệp trần người người bằng hữu này ta định rồi lý tiểu vân biết rõ diệp trần kỳ thật có thể miêu tả kỹ thuật chiến đấu theo một cách đơn giản khác nhưng hắn lại bộc lộ ra kỹ xảo suối nguồn khiến cho bọn hắn cảm ngộ càng sâu hơn nữa loại cảm ngộ này cũng không phải là cảm ngộ trong một thời nửa khắc mà là cảm ngộ trong một thời gian dài Mỗi lần chiến đấu Bọn hắn đều sẽ tiêu hóa một chút Tầm quan trọng không cần nói cũng biết Ánh mắt của ba người rơi vào trên mặt sở trung thiên Sở trung thiên bĩu môi Không thể không thừa nhận Hắn cũng thu được rất nhiều kinh nghiệm Từ trong bộ sát lục kiếm pháp này Cũng biết rất nhiều vấn đề của mình ở chỗ nào Hắn luôn cho rằng Cường nguyên đủ cường đại Thì các phương diện tố chất khác đều là đỉnh tiêm Cho nên không để mắt đến kỹ sao Hiện giờ hắn mới rõ kỹ thật tố chất chính là vì kỹ xảo mà tồn tại đương nhiên kỹ xảo cũng là vì cá nhân mà tồn tại ít đi một khâu nào cũng không được ta không có gì hay cả chỉ có cường nguyên thành tơ thôi nói xong sở trung thiền lướt ra khỏi đình lâu lý tiểu vân ý vị thâm trường nói cương nguyên thành tơ đây chính là bồn sự hắn luôn ẩn giấu trần nguyên cường nguyên đều là năng lượng Năng lượng cũng không phải cứng nhắc, cũng không phải đã hình thành thì không thể thay đổi. Trong số mọi người, chỉ có sở trung thiền là có thể hóa cường nguyên thành hình tơ. Lực công kích càng trở nên mạnh mẽ hơn. Từ vũ đạo trà hội là có thể thấy được, sở trung thiền về mặt cường nguyên thành tơ còn chưa đạt được thành tựu cao. Nếu không kết quả thế nào còn chưa biết được. Hiện giờ ngay cả bồn sự này hắn cũng lộ ra, có thể thấy hắn cũng là người thành thật. Khí lưu màu đỏ sậm hình tờ bốc bên ngoài cơ thể sở trung thiên, hắn đánh một quyền ra, phía trước toàn bộ đều hóa thành hư vô, phẳng phất như bị mấy sợi tơ cắt qua vậy. Hết chương 472, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.